Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Các Tuấn Khải cúi người nhưng cô lại ngửa người nửa sao đã muốn tránh hắn hay gỏ má lại đỏ rực nửa muốn nửa không bờ môi của hắn bao trùm lên đôi môi đảo mạng của cô cô nhắm hai mắt lại Được rồi Cuối tuần này vợ chồng chúng ta sẽ đi dự một bữa tiệc hắn cười khanh khách nhìn đôi mắt xinh đẹp của cô nhắm lại Tất cả mọi người đều biết anh đã kết hôn còn có cả con trai cho nên chúng ta là một bữa tiệc chúc mừng một chút Trong nhảy mắt, an tân lang hoảng sợ trợn trán mắt. Không đi không được sao? Nếu chúng ta đã quyết định sống cùng nhau, thì phải cùng nhau gặp mặt mọi người. Trang Tuấn Khải thu hồi về mặt, chưa tức nắm chặt cánh tay cô. Đừng có nói với anh, em còn muốn tiếp tục chạy trốn tiếp nhé. Nhưng mà... về mặt cô trở nên mềm yếu. Em muốn trốn tránh sao? Nhưng anh biết mà, còn có nhà báo, những người mẫu khác, cả nhà sản xuất công ty... Trước mắt Trang Tuấn Khải, cô càng ngày càng không thể che giấu được tâm tình của mình. Những nhà báo đó cứ giao cho anh đi. Hắn mỉm cười, tràn ngập ấm áp và tự tin. Anh đã để cho công ty, hai chúng ta hợp tác, viết ra một bản tuyên bố, chia đều cho các tạp chí lớn. Có một phần riêng tư chúng ta không cần phải nói cho bọn họ, nhưng nhất định phải thể hiện được rõ chúng ta đã hạ quyết tâm sẽ sống cùng nhau và không muốn bị người khác làm phiền. Thật phiền phức, chuyện của chúng ta, Sao lại phải thông báo cho người khác An tần làng bất mãn khẽ thở dài Không còn biện pháp Người nào đó là đạo diễn nổi danh Mà em lại là một người mẫu có tiếng Tuy tình trạng hiện giờ cũng chưa đến mức nào Biểu hiện trên mặt của cô Khiến cho hắn cảm thấy rất đáng yêu Tỉ mỉ ngẫm lại Tiểu nhân lớn lên đẹp như vậy Ngữ quan đều tinh tế Hóa ra là do di truyền từ mẹ Chỉ cần không gây rối cho tiểu nhân Thế giao cho anh xử lý hết Đợi cô hồi phục tâm tình Về mặt trở nên hài hòa Tốt lắm, chúng ta tiếp tục Trang Tuấn Khải chăm chú nhìn gương mặt của cô Đôi mắt xẹt qua một tia thâm thúy khó đoán Tiếp tục cái gì? Cái này Hắn hôn lên môi của cô Trang Tuấn Khải anh Sau vài giây kinh ngạc Cô vội vàng đẩy hắn ra Hắn mang theo nụ cưới mê người Nói nhỏ bên tai cô Đứng nhúc nhích Tiểu nhân đang nhìn chúng ta Em không mong cho con thấy cha mẹ mình rất yêu thương nhau sao? Anh đừng có mang tiểu nhiên ra làm cớ. Bở môi cô hắn chuyển qua vành tai cô, khiến toàn thân cô từng trận run dậy. Cho dù không bị tiểu nhiên, anh vẫn muốn hôn em. Môi hắn gợi cảm mang theo tiếng thở dốc xẹt qua cầm của cô, hướng đến đôi môi anh đảo của cô. Không nên, Trang Tuấn Khải. An tân lang yếu ớt, sẽ dội chồng cự, tất cả đều bị đôi môi khỉ phách của hắn nuốt lại. Mà hơi thở đầy nam tính của hắn Cũng theo môi hắn công chiến Xâm nhập cô từng chút một Khiến trái tim cô dần dần bị hòa tan Trang Tuấn Khải buộc chặt cánh tay Thân thể không ngừng tới gần Hai người dính sát với nhau Như muốn hợp thành một Trong phòng khách An ngẫu nhiên chấp chớp đôi mắt to ngây thơ Nhìn cha mẹ ôm hôn cười hì hì Sau khi tới bữa tiệc An Tân Lang mới phát hiện ra Trong miệng Trang Tuấn Khải chỉ có bạn tốt đến tham dự một bữa tiệc nhò nhỏ, nhưng giúp cuộc như thế nào là nhỏ đây? Cả nhà hàng được bọn họ bao chọn, giới thời trang, giới giải trí, tất cả những người có tên tuổi hầu như đều có mặt. Cô gạ cho nam nhân này, giúp cuộc nổi danh đến mức nào hiện tại cô cũng đã cảm nhận được. Đừng sợ, có anh ở đây. Cảm nhận được An Tân Lang muốn lùi bước, cánh tay Trang Tuấn Khải khoác tay cô, rất tự nhiên mỉm cười chào hỏi. Em không cần lên tiếng Chỉ cần xuất ra vũ khí lợi hại nhất của em Cũng có thể đối phó với tất cả mọi người rồi Em nào đâu có vũ khí lợi hại gì Cô có vẻ mơ hồ Giang Tuấn Khải dựa sát vào bên tai cô Vô cùng thân thiết nói nhỏ Mỉm cười Bà xã mỉm cười Em không phải tự nhận là thiện hạ vô địch Không ai có nụ cười đẹp như em sao Em nào có Cô lập tức nở nụ cười thân thiện Đúng vậy Nụ cười của cô Từ trước đến nay vẫn rất tự tin vào nó Cho dù gặp phải vấn đề gì Cũng phải giữ vững nụ cười Đúng, chính là như thế Trang Tuấn Khải nhìn cô vô cùng thân mật Tán thưởng gật đầu Nụ cười của em rất mê người Khiến người khác không thể chống cự Trang Tuấn Khải Anh không cần phải nói đường mật như thế Em hiểu rõ chúng ta là một đôi vợ chồng son Nhất định phải có tiếng nói chung Cô rất phối hợp Như chim nhỏ nép vào người Dựa vào bên người hắn, nhìn nướng bạn tốt đi tới Anh nói đều là lời thật lòng đấy Trang Tuấn Khải dừng lại bên nụ cười yếu ớt của cô Hắn cười khanh khách Ngày hôm nay, em thực sự rất mê Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net